các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đi động quản nhân không ở trên người, hắn vội vàng quay về phòng, không có thời gian cùng Thiên Kỳ đi kiếm hoài rằng có tiếp tục. Đi kiếm hoài hừ một tiếng, rứt lòng chim kim lại trở về, rồi quay đầu hất tốc ra khỏi phòng họp, thạch giật lộ ra vẻ mặt mỉm cười. Làm tốt lắm, Diêu Quang. Phạm Tinh Nguyễn Giả không thay đổi sắc mặt, thầm tha mà đi ra ngoài, trong mắt hắn, mấy ngày bạn này chờ ra cát tung hành ra thì tất cả đều là ngây thơ buồn cười cả. Thầy dật ra sau cùng, phòng họp khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Thiên Du xem xong cho Khôi Hải, cười nói với Gia Cát Tung Hoành. "Cậu nói về nhiệm vụ ta giao cho ngươi đi." Gia Cát Tung Hoành gật gật đầu. "Nói đi, muốn ta làm gì?" "Ngươi đã nghỉ qua Dịch nghiệp Hải An chưa?" "Thiên Du Hải. Dịch nghiệp Hải An ư? Ngươi nói là Dịch nghiệp vận tải biển Hồng Công, bảo nó không phải đã bị cổ đông bán đứng, sắp bị tập đoàn Đức Lai mua lại hai sáng." gia cát tông hành cực kỳ linh mẫn với tin tức quan trọng của thân trưởng quốc tế. Đúng vậy, bọn lại ngày sáng sớm mai. Thế sao chứ? Chẳng lẽ bọn họ tìm tới chúng ta, hy vọng có thể thay bọn họ cứu Hải An ư? Hàn Chất nhanh mặt tiếp lời, Thiên Du dừng lại vài giây rồi khất tiếng thở dài. Phản ứng của người luôn nhanh như vậy. Đúng thế, sự nghiệp Hải An từ sau khi chủ tịch Trịnh Nhật Hòa bị bệnh thì con gái ông ta liền nhận chức. Nhưng quay đối với phương diện quản lý kinh doanh năng lực không tốt, kinh thế dị sự tiền đồ của Hải An tràn ngập nguy cơ. "Như vậy là nàng ta cầu cứu chúng ta sao?" hắn hờ hững hỏi. "Không phải, người gửi đơn đặt hàng trên trang web của chúng ta là em trai của cô ta. Tiểu tử đó dùng 40 vạn thuế chúng ta giúp bọn họ vượt qua cửa hải quan mà cứu lại Hải An." "40 vạn đô la Mỹ?" "Không phải, là 40 vạn tiền Hồng Kông." "Đừng có mà náo nữa, mỗi vụ chúng ta đều nhận có giá trị quy định là từ 20 vạn đô la Mỹ trở lên, ta cũng không muốn vì một nhỏ này mà phải bay đến Hồng Kông đâu." Hắn lập tức cười lạnh lùng mà cất lời. Ta đã đáp ứng hắn. Thiên Du cười nói. Vì sao chứ? Hắn trở mắt nhìn cái đầu trắng trong màn hình. Có có thể lý giải dụng ý của Thiên Du khi nhận ý thác này. Vì sao cái gì? Vì sao người lại nề mặt vài phần dĩ nghiệp an hài này? Hắn truy vấn hoài tiếp. Không vì sao cả. Chỉ là ngẫu nhiên muốn nhận một chút công tác đơn giản cho người thoải mái một chút mà thôi. Thiên Du tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời. Hắn cũng không dễ dàng bỏ qua mà trầm rộng hài lại. Hay là ngươi muốn đối phó với tập đoàn Đức Lai? Đừng có nghĩ nhiều thiên quèn à, ta chỉ là đơn thuần muốn chiêu cố một tiểu tử thôi. Thật sao? Tiên Du từ lúc nào thì bắt đầu sự nghiệp từ thiện vậy chứ, có trời mới tin nha. Việc này phải tiến hành nhanh một chút, đêm mai lại hãy tới Hồng Kông, ngăn cản việc dính nghiệp Hải An bị mua lại đi. Rồi sao chứ? Hắn mở tay chống cằm đột nhiên hỏi. Ánh mắt của cái đầu trống rỗng màu trắng nhìn hắn. Ngăn cản dính nghiệp An Hải đổi chỗ, rồi sao? Hắn biết Thiên Du muốn hắn làm chuyện này tuyệt đối không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Vậy thì ngươi nói xem, hay là muốn ta thuận tiện đem dính nghiệp Hải An đến tặng cho ngươi hả? Hắn sâu sắc mà cất lời đoán. Trong máy tính một lần nữa truyền ra tiếng cười tán dương của Thiên Du. Ta thật là may mắn vì ngươi không phải là kẻ địch của ta đó. Phản ứng của Thiên Quyền ngươi thật sự là rất nhanh. Không, là do may mắn của ta. Hắn không phải kiêm tốn, mà sớm nhận ra ý tế chí của Thiên Du là ở trên cơ hắn. Cho nên hắn mới có thể nhận mệnh tùy ý để Thiên Du sai phái. Đừng có cách ký ý, người chính là mưu lực nhất trong chúng ta. Phải nói cũng là người hiệu tá nhất đó. Thiên Du xúc động nói. Đối với một người trước nay chưa từng gặp mặt, điều này có thể quên đi sao? Hắn châm chọc mà nhốn nhốn vai. Thiên Du lâm vào trầm mặt. Hắn biết Thiên Du lại muốn trốn tránh đề tài này, cũng không tri cứu mà hỏi tiếp. Người có thể nói cho ta biết, vì sao người lại muốn thu mua xíu nghiệp Hải An không? Chờ tới khi người hoàn thành nhiệm vụ ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết thôi. Lại là loại đáp án chết tiệt này, hắn trừng mắt nhìn màn hình, thật là không biết nhẫn nại của bản thân bao giờ sẽ dùng hết. Thôi để rồi, vậy thì ta nên xuất phát từ lúc nào? Hắn tức giận hỏi, mau lập tức lên đường, từ San Francisco bay tới Hồng Kông, đối phương sẽ phái người tới đón ở sân bay đó. Để rồi, ý này chính là đêm nay ta đừng nghĩ tới việc liên quan đêm ở đây chứ gì. Hắn tự giễu đứng lên, nhanh chóng lấy cặp ra rồi khoác áo khoác một thân phong trần mệt mỏi, chưa từng một chút nghỉ ngơi đã phải phải tới một chiến trường khác. Tiên Quèn à, chuyện này có lẽ ngươi sẽ cảm thấy không tệ đâu." Tiên Du đột nhiên nói, hắn hơi dừng lại trước cửa, xoay người nhìn máy tính không cho là đúng nói. "Vậy sao? Chẳng lẽ lời đó có cái gì là ta muốn ư?" "Rất có thể. Ngươi biết ta muốn gì sao?" Hắn cười lạnh rồi bước ra ngoài, vừa đi vừa nói. "Không, ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu." Tiên Du không đáp lại hắn. Hắn trầm tiếng ly khai, đạo bắt cực tinh. Mãi bay bay lên, động cơ rẹt qua chân trời yên tĩnh, kéo theo suy nghĩ của hắn bảy giờ trước quay trở lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net